ngày xưa mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thể rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề g i ờ q u ê sao lời h ứ ngày xưa một lần yêu mà nên đau suốt cuộc đời ngày xưa mình có nhau này chỉ là niềm đau người ra đi thương đau v y kiếp nơi Rồi nay em ra đi chẳng nói chi, lời yêu em trao tôi hôm nào nay tan vào hư vô. Tình em là thế sao? Chỉ thế sao? Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao? Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói chúng ta không chia ly? Ta bên nhau vượt qua bao thương đau. Vì đâu hôm nay tình vai d ấ u Vì yêu em nên anh phải nén đau. Để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Nắng khóc em lời hứa ngày xưa. Mình bên nhau dưới ánh trăng đã. เดี๋ยว a ราเด i นผ่าน n ีวิตที่แสนยากลำบากที่แสนยากลำบากที่แ m นยากลำบาก là thế sao? chỉ thế sao? Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao? Ngày phai bên tôi ai đ a nói n chúng ta không chia ly? Ngày qua ta bên nhau vượt qua bao thương đau vì đâu hôm nay đ ì n h v a i dấu vì yêu em nên anh phải nén đau để ngày sau đôi ta lại chẳng đã nguyên thế rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể đ a quên sao lời hứa ngày xưa một lần yêu mà n ế đau suốt cuộc đời ngày xưa mình có nhau này chỉ là niềm đau người ra à đi thương đau v ậ y k i ế n đời anh thêm một lần đau nhớ không hề lắm bây giờ quê กันยังไงคำว่าในอดีตหนึ่งครั้งที่รัก c ันหนึ่งครั้งที่รักกันหนึ่งครั้งที่รักกันหนึ่งครั้งที่รักกันหนึ่งค i ั้งที่รักกันหนึ่งครั้งที่รั c กันหนึ่งครั้งที่รักกันหนึ่งคร m ฉันก็ไม i รู้อะ s ยฉันขอ em chạy đứa nhỏ lại cho cô như diện rồi chứ. Anh nghĩ em có điên hay không mà giữ nó lại chứ? Nó cũng đâu phải là con của em hay ti ti đâu. Dở kịch đã bị hạ màn rồi. Mặc dù phi vụ này không được thành công cho lắm, nhưng mà em vẫn trả anh 20% phần trăm như đã hứa. Và anh không được ôm Bảo Loan nữa nghe chưa? Bởi chị Bảo Loan là của em mà. <cười> thì ra là như vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi Titi biết mình bị lừa trong câu chuyện này tình bạn của ba người trong nhóm nhạc h á Katy rồi đây sẽ như thế nào họ lại tiếp tục thay đổi mục tiêu của sự nghiệp hay sẽ là ba ngã đường khác nhau mời các bạn đón xem v o n 6 vượt qua sóng gió